Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net To Tiểu Hào từng bước, từng bước Cuối cùng cũng đã đến được Thạch Bích Tìm được một nơi khá vạn phẳng Và bắt đầu vẽ bùa Nhưng, đến đây Tiểu Hào mới nhớ ra Là trong tay không có bút, cũng không có đá Bây giờ dùng cái gì để vẽ ký hiệu đây Thế rồi anh quay sang sư phụ Và hỏi lớn Sư phụ cương vẫn đang khống chế Thi vương từ phía sau, đáp lời Dùng dường ký huyết của con để ghé Tiểu Hào nghe xong Liền vô cùng hoàng hốt Nếu như dùng máu của anh Thì biết bao nhiêu mới đủ để vẽ được Một tấm bùa chấn thi lớn Nhưng tình hình rất gấp Bây giờ không phải làm cũng không được Trần trừ một lúc Thế rồi cậu cũng quyết định hy sinh máu của mình Để làm việc lớn Ngay sau đó Tiểu Hào dùng lực tự cắn vào hai ngón trò của mình Nhưng đợi khi máu chạy xa Thì mới chẳng nhớ xa Là bản thân lúc mới gặp thi vương Cũng đã lãng phí không ít máu rồi Anh lắc đầu tiếc hủi hủi Khi hai ngón tay đều chạy máu Tiểu Hào đau đớn bắt đầu vé ký hiệu lên thạch bích Đá thạch bích vừa thu vừa tứng Mỗi lần đưa ngón tay qua lại Là mỗi lần đau đớn Khiến Tiểu Hào mừa vé Vừa phải cắn răng Để không hét lên tránh gây ảnh hưởng đến sư phụ Đang khống chế thi vương Anh chàng này quả thật là đã trưởng thành rồi Phần về sư phụ Cương thì vương liên tục vùng vẫy, khiến ông nhiều lần bị hất ra phía sau, nhưng một bước đã nhanh chóng xoay người trở lại. Thì vương cản chín cản đinh của công lực cũng một ngày mạnh lên, sư phụ Cương né sang phải, không dám đối mặt trực tiếp cùng thì vương. Với sự hung hăng và hiếu chiến của mình, thì vương không hề để cho sư phụ Cương có cơ hội tấn công. Sau nhiều lần vượt qua được những đòn đánh của nó, Ông cuối cùng cũng đã có thời cơ luận sát khí sau. Đợi đến thời khắc thích hợp, sư phụ Cương dùng hai ngón tay đưa lên trên không trung, vẽ ra một đường phá sát hiệu, rồi nhập hiệu lực vào kiếm gỗ và niệm thần chú. Tỳ Vương như hóa điên dại, dùng mười ngón tay điên cuồng tạo cấu thân mình, rồi quay qua quay lại tìm sư phụ Cương. Sư phụ Cương lúc này đang dùng lực đạo dồn hết vào thanh kiếm. Nhìn lúc nó không để ý, Anh nghênh trắng dùng thanh kiếm đó hướng thẳng đến ngực của Thi Vương, vừa đâm vừa niệm chú quá sắc điệu, nhưng cây kiếm gỗ của ông không đủ năng lực để làm Thi Vương bị thương. Tên này quả thật là khó xử lý, lúc đầu là móng thuần dư, rồi đến bùa trấn thi, và giờ là thanh gươm có lực đả, cũng chẳng thể làm gì được nó. Sư phụ cương lại tiếp tục dùng lực đâm tới, nhưng nhiều lần vẫn không thể làm Thi Vương bị thương được, dù chỉ một chút. Người và sắc bất phân thắng bại, thì vương cúc chẳng thể làm gì được sư phụ cư vó công cao cường. Sau một lúc, thì vương quyết chiến, lao đâm để tiên ra sư phụ cư liên tục tấn công mình. Hắn dùng toàn bộ nội công dưới sự điều khiển của Thanh Sơn đạo nhân xung thẳng tới, mục đích là để sư phụ cư không còn mạng. Thế nhưng ham muốn tấn công của nó liền bị cản trở. Thì vương bị một cây kiếm gỗ chặn giữa, không thể đến gần người sư phụ cư đúng là một kẻ máu chiến, không đến gần được, nó liền nghĩ ra cách khác, nhảy lên phía trước, đẩy sư phụ Cương từng bước, từng bước thụt lùi phía sau. Sư phụ Cương không hề ngỡ giận, kỳ vương của Thanh Sơn đạo sĩ, chỉ mới luyện 3 tháng mà mạnh đến như vậy. Một người từng chiến đấu với không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái như ông, chắc con Lết đây là lần đầu tiên phải đối mặt với một tên cương thi mạnh như thế này. Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Các quân mật dở xuất đấm cả áo. Còn thiên vương của Thanh Sơn đạo nhân dường như chẳng biết mệt mỏi, càng đánh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn dữ dội. Cú đấm công kim của không những thế còn phát ra âm thanh hỏ hét như sấm chớp, dường như theo tiếng hét mà được đạo cũng tan theo những quạt. Sư phụ cương lúc này dần trở nên đuối sức, hai tay cầm kiếm run rời, hết sức lực, ánh mắt mơ màng, dường như không chịu nổi nữa rồi. Người thi vương như Kim Cang ra sức bổ nhạo về phía trước Đồng thời ghim mạnh vào thanh kiếm gỗ đang cắm trên ngọc thắn Từ từ bẻ ngấy thanh kiếm Sư phụ cương nhìn thanh kiếm dần bị hủy hoại Sư phụ cương liền dòng nghỉ cân quyết để thanh kiếm không bị ngấy thành hai Sau đó dồn chút sức lực cuối cùng của mình để đổi hướng thanh kiếm đâm vào người cương thi Lần này bỗng nhiên có kết quả thanh kiếm gỗ đã đâm xuyên qua người thi vương Sau khi đâm, sức phục cương nó không có chút sức lực nào, hai tay liền buông thõng xuống, nhưng lại sợ độc tố từ trong xác chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net